các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của căn phòng, chiến già chừng đói. Mình vừa bị hoa mắt sao? Không thể nào mà. Tại sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Chiếc xe ô tô dừng trước cửa căn nhà của Oanh, lúc này đang được đóng kín. Phòng mở cửa xe bước ra bên ngoài, khác với thường ngày. Phòng đã về nhà một mình, nhưng ngày hôm nay thì không, người ngồi ở hàng ghế phía sau bên trong xe chính là Hạo. Hồng bước ra khỏi xe, cô lặng lẽ đứng yên nhìn vào căn nhà mà nhiều ngày trước đây cô đã làm ra một việc mà có lẽ sẽ không bao giờ Hồng có thể tin rằng bản thân của cô lại làm ra cái hành động đáng sợ như vậy đối với bản thân của chính mình. Phong nhẹ nhàng bước tới kéo nhẹ bàn tay của Hồng. "Em làm sao vậy? Chúng ta vào trong thôi." Hồng không nói gì, nhưng dường như ánh mắt lại tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi. Bước vào trong căn nhà, Phòng thấy Bé Thảo đứng ở dưới cầu thang, lối lên trên tầng 2 một mình thì cảm thấy rất lạ. Anh bước tới bế Bé Thảo lên trên tay, phòng liền hỏi: "Bác Chiến đi đâu rồi mà lại để cháu đứng một mình ở đây vậy?" Bé Thảo chỉ tay lên trên tầng 2, miệng thì lắp bắp: "Bác Chiến đi gặp mẹ." "Bác Chiến đi gặp mẹ ở tầng 2 ạ?" Phòng hai mắt mở lớn, gương mặt thì hết sức ngạc nhiên, đặt nhanh Bé Thảo xuống dưới bên cạnh ghế. Quay nhanh sang phía của Hồng đang ngồi bên cạnh, Phong liền nói Em ngồi đây cùng con bé nhé, anh chạy lên trên tầng xem có chuyện gì Hồng từ từ quay sang nhìn bé Thảo, cô gật đầu như đồng ý với lời đề nghị vừa rồi của Phong Phong đứng nhanh dậy, bước chân ruồn dập hơn, hướng thẳng lên trên cầu thang tiến lên trên tầng 2 Vừa lên đến nơi, Phong hét lên Chiến, cậu làm sao thế này? Tại sao cậu lại nằm ở đây? Đâu có cậu bị thương rồi Chiến mở mắt và dần tỉnh lại đầu óc cảm thấy choáng váng, nhận ra người đang không ngừng gọi tên mình chính là Phong, Chiến liền vội trả lời. "Bé Thảo, con bé đã đánh tôi từ phía sau, làm cho tôi bất tỉnh." Phong ngạc nhiên. "Cậu nói cái gì vậy? Làm sao lại có thể con bé, con bé làm sao mà" Chiến cố gắng ngồi dậy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, Chiến nói, "Là Oanh, Oanh đã trở về. Cô ấy muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó." Cô ấy đã rất tức giận vì chúng ta đã đưa con bé đến đây. Bất ngờ sau câu nói của Chiến, Phong liền nói: "Cậu đang nói cái gì vậy hả Phong? Con bé chỉ mới 10 tuổi, hơn nữa Hồng tự bình làm cô ấy bị thương, đâu có liên quan gì tới bé Thảo chứ." Chiến chưa kịp thể giải đáp được nghi vấn thì từ tầng dưới vang lên một tiếng động giống như là tiếng đồ vỡ. Nhanh chân bước xuống tầng bậc thang, xuống tới tầng 1, Phong đứng chết chân tại chỗ, Phong liền nói: "Họ đi đâu rồi?" Họ đi đâu mất rồi? Vừa rồi vẫn còn ở đây cơ mà. Trước mặt của Phong lúc này, Hồng và con bé Thảo đã biến mất một cách kỳ lạ. Cánh cửa lớn của căn nhà được mở rộng. Phong chạy thật nhanh ra bên ngoài. Bên ngoài chiếc xe ô tô của Phong vẫn còn nguyên vẻ. Chiến ngồi xuống trước mặt của Phong, dè dặt hỏi. Chắc Hồng đưa bé Thảo đi dạo đâu đó quanh đây mà thôi, cậu đừng có lo. Phong đứng dậy lắc đầu nói, không đúng. Cô ấy vừa mới phục hồi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Với lại đường phố ở nơi này Hồng đâu có thông thạo, cậu nghĩ xem xem, cô ấy đưa bé Thảo đi đâu được chứ?" Chiến thở dài đáp, "Cứ đợi xem thế nào đã. Nhỡ tôi đoán đúng là cô ấy mới chỉ đưa cái Thảo đi dạo quanh khu này một chút rồi sẽ quay trở lại thì sao?" Nghe Chiến nói cũng có lý, cho nên Phong đã liền trả lời, "Vậy được rồi. Cậu ở nhà đợi Hồng và bé Thảo về tự tạt qua đồn công an phường để làm việc." Từ hôm trở về đây, tôi và cậu chưa qua bên đó để làm việc rồi. Nay cũng phải qua chào hỏi. Với lại thời gian này cũng cần có sự giúp đỡ của bên họ nữa." Triển gật đầu nói, "Đúng vậy. Vậy cậu tranh thủ qua đó đi, tôi sẽ ở lại đây đợi Hồng và bé Thảo trở về. Có việc gì thì cậu yên tâm, tôi sẽ gọi báo cáo ngay cho cậu biết." Phong rời khỏi nhà tới đồn công an khu phố nơi mà anh và Triển hiện đang ở trong nhà của oanh căn nhà nằm ở trong phạm vi quản lý của công an phường nơi mà Phong đăng đến. Phong nhanh chóng làm việc và giới thiệu bản thân của anh và Chiến và nói rõ mục đích của hai người lần này trở về đây. Nhanh chóng được phía công an phường thông qua, Phong rời khỏi đồn công an và trở về nhà. Trên đường trở về, Phong có gọi điện cho Chiến. Hồng và con bé đã trở về chưa? Chưa Phong ạ, cậu đang ở đâu đấy? Nếu đang trên đường thì mau đi một vòng xung quanh khu phố xem như thế nào rồi sẽ chạy qua hàng xóm xung quanh để hỏi xem. Phòng tắt máy điện thoại, anh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, bấm nhanh số điện thoại của Tú, phòng đợi nhưng đầu dây bên kia có đổ chuông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net